Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Im lặng. Đường sự không có ở đây, cho nên chúng tôi không tiện nói thêm gì nữa. Bạch giật phong hơi thức giận, anh kéo léo từ chối câu trả lời của phóng viên. Sau khi chín tòa soạn của một đài truyền hình đã hỏi xong, Đỗ Vũ liền đứng lên tuyên bố, chuyên sang phần hỏi tự do. Hiện tại, tất cả mọi người đều hiểu, cuộc họp báo này rất nhanh sẽ kết thúc. Lớp trước kiểu thị đồng ý kết thông ra, thật sự là vì tiền của phong thị sao? nếu đã hỏi tự do thì không khí lập tức sôi nổi hơn nhiều tuy đều là những tài sản cùng những thầy truyền hình có tiếng nhưng độ nhẫn lại cũng thật là quá kém những vấn đề còn kỳ quái xảo quyệt hơn vấn đề trước cũng có thể nói là như vậy đây là vấn đề đầu tiên kiều nguyên sinh trả lời trong ngày hôm nay vậy ngài có biết đối phương có vấn đề về chiến lược không lúc trước phòng thị đưa ra yêu cầu kết thông xa đã đồng ý để cho con gái tôi tự mình lựa chọn đối tượng trong năm người kia thật ra quyền lựa chọn Vẫn nằm trong tay con gái bảo bối của ông Ý của ngài là Lựa chọn cậu Phong là do con nhà tự quyết định sao Đúng vậy Vậy cô nhà chọn cậu ấy là có mục đích gì Nói thật nếu như là bình thường Thì tôi tin chắc cô ấy sẽ còn bốn vị kia chứ Câu hỏi này chẳng những khiến cho vợ chồng Kiều Thị nhíu mày Mà còn khiến cho cả nhà họ Phong cảm thấy khó chịu Tôi nghĩ Em trai tôi vẫn chưa kém đến mức độ đó Đồ vũ không kiềm được mà kẽ cắt lên hai là câu Kiều có thỏa thuận ngồng với ngài Phong Cho nên mới phải lựa chọn cậu chủ Phong. Lần này thì hay rồi. Tình hình liên biến đổi thành nhà họ Kiều bán con gái vì tiền. Còn nhà họ Phong dùng tiền để mua một người con dâu. Phòng lòng sinh chật đứng dậy. Về mặt con một chút sao động nói vô cùng nghiêm túc với đám phóng viên. Nhà họ Kiều không phải vì tiền mới đồng ý kết hôn ra với nhà họ Phong. Lúc trước Phong thị day ve mat cong mot chut dao đong tài chính, Kiều thị chẳng những đã luôn trả đồ mà đủ ma con kem theo cả lại nữa. Sau khi con cái hai nhà kết hôn, đều là do hai đứa tự nguyện. Vừa dứt lời ông liền bước ra khỏi hội trường. Còn bị đám phóng viên này quấy rầy nữa, thì chắc chắn ông sẽ đuổi hết. Vậy còn tin tức nói cậu phòng mạnh mẽ chiếm đoạt, cô kiều vì tiền mà thay lòng đổi dạ thì sao? Anh cảm thấy em trai tôi biết cái gì được gọi là mạnh mẽ chiếm đoạt sao? Nhậm ngã hành tức giận châm chọc lại. Tôi tin mọi người cũng đã thấy rõ dáng vẻ thân mật của hai người bạn họ. Vậy mọi người nghĩ rằng là thay lòng đổi dạ ư? Naria đáp lại không một chút cái sáo. Nếu để cho cô nhìn thấy mai một lần nữa Cô nhất định sẽ đánh cho anh ta một cái thật mạnh Thế nhưng nếu như là một người bình thường Thì đâu có ai chọn cậu Phong chứ Lời vừa nói ra khiến cho mọi người vô cùng tức giận Cậu đó có ý gì đây Nói như thế mà nói được ư Nếu như cô là kiểu nhu ngọc ở đây Không tức giận đến phôn máu mới là lạ Ý của bọn họ nói kieu nhung Cô có bệnh hoặc là có mục đích Nên mới chọn vũ vọng hay sao Sao làm sao anh có thể nói như vậy chứ Anh đây đang muốn ám chỉ con gái của tôi không được bình thường ư? Lâm Tuyết không kiềm được mà vỗ bàn, đứng bật dậy tức giận nhìn người phóng viên nói lung tung kia. Tất cả mọi người đều nói như thế, đâu phải chỉ là một mình tôi chứ. Phóng viên kia còn cỗ cãi nói lại. Tất cả mọi người ở đây đều nghĩ thế, cho mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Kiều Nguyên Sinh cực kỳ thức giận, ông đứng lên rồi nhìn về đám phóng viên kia. Tôi chỉ nói một lần thôi, đứa con trẻ này tức gian ong đung len roi nhin ve đam phong vien kia là do bỏ bối nhà tôi lựa chọn. Mà kể ở trong mắt người khác là tốt hay xấu. Trong mắt ở chung tôi, phòng vũ vọng là một người bình thường, là một người đàn ông tốt. Nói xong ông liền đi ra ngoài. Ít nhất 3 tháng nữa, ông sẽ không nói chuyện với đám phong viên này. Thật sự là làm cho người khác quá mức tức giận mà. Lâm Tuyết cũng đứng lên theo chồng đi ra ngoài. bảo không muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa. Hiện tại mấy vợ trồng bối cùng nhóm nhân vật chính đã đi hết rồi. Buổi họp báo này cũng phải kết thúc thôi. Đồ vũ đứng lên tuyên bố bế mạc. Mà lời tuyên bố này khiến cho đám phóng viên vô cùng bất mãn. Đối với sự kháng nghị của phóng viên Bọn họ đều vờ như không thấy Cuối cùng một bọn họp báo Cứ như vậy mà kết thúc Mai cùng Đào Dâu Linh ngồi trước TV xem toàn bộ buổi họp báo này phát trực tiếp Mai nhìn về mặt mệt mỏi của Kiều Nhung Ngọc Trong lòng anh ta lên cảm thấy vô cùng đau đớn Anh ta có cảm giác Cho dù chuyện này có kết thúc như thế nào Thì sau này anh ta cũng rất khó được nhìn thấy cô rồi Cậu thấy chưa? Cô gái kia chị yêu có phòng vũ vọng mà thôi. Đào du linh còn đổ thêm dầu vào lửa. Từ lúc hai người kia tiến vào phòng vẫn nắm chặt tay nhau, ai cũng có thể thấy được người cô gái kêu yêu chính là tên ngốc phòng vũ vọng. Bảo bảo im miệng lại cho tôi. Không thấy anh ta đang vô cùng buồn chán hay sao? Làm sao bà ta cứ phải đâm chúng vào nỗi đầu của anh ta như vậy cơ chứ? Đó chính là sự thật, vẫn còn sợ tôi nói ra sao? bà ta mới không sợ anh ta tức giận, song bà ta trong lòng vẫn có một chút vui vẻ, đứa bé phong phú vọng đó đã lấy được một người vợ thật sự yêu mình. nghe truyện hot nhất tại đọc